chương 909 tái sao thổ trên bầu trời biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người rất kinh ngạc từng đạo một quang nhìn Hàn Phong rút bàn tay ra khỏi cơ thể hiên hộ pháp trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn làm cho những người xung quanh không khỏi trong lòng run lên người này tâm địa thật tàn nhẫn thậm chí ngay cả đồng bọn của mình khi xa thay không chút sơ dự thủ đoạn Hàn Phong tàn nhẫn như vậy làm kinh sợ không ít người nhưng lại càng làm cho sự chán ghét trong lòng bọn họ thêm lồng đậm. Trong chuyện này cũng bao gồm cả Ứng Sơn lão nhân kia, khi nói hắn không phải tốt đẹp gì, nhưng trong loại chuyện tình đáng khinh hạ thủ với đồng bọn, hắn không làm được. Hơn nữa, hôm nay Hàn Phong có thể không nghĩ kỵ chút nào xuất thủ với Y Pháp. Như vậy chỉ sợ tiếp theo hắn cũng cực kỳ yên tâm thoải mái mà ra tay, không có chút gánh nặng nào. Đối với suy nghĩ trong lòng mọi người, Hàn Phong cũng không biết Sau khi hắn dùng tủ đoạn xuất kỳ, bất ý đánh chết hiên hộ pháp. Linh hồn hiên hộ pháp bởi vì mất đi thần trí điều khiển mà từ từ trở nên hư ảo. Hờ hững, nhìn thoáng qua linh hồn đang dần mờ nhạt trước mặt. Hàn phòng nhè răng cười, khóe miệng lội lên vẻ tham lam. Miệng hé ra, hắc vụ trong miệng, ngừng tụ, hóa thành một đoàn hắc vụ toàn qua quỳ dị. Hấp lực dữ dội tuôn ra trực tiếp hút linh hồn Hí pháp vào trong cơ thể. Theo linh hồn Hí độ pháp tấn nhập cơ thể, thân thể Hàn Phong trở nên kịch liệt run rẩy, một cỗ khí thế bằng bạc quân bạo trong cơ thể nghi lòng quyện, phong quét ra không khí xung quanh dưới lực áp bức cũng tiêu tán hoàn toàn. Hắc Vũ lúng lạc, cơ hồ che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ cơ thể Hàn Phong trào ra mà theo khí thế tăng vọt Hình thể Hàn Phong cũng tăng theo một cách rõ ràng. Một chút năng lượng khi tạo thành bọt khí không ngừng chuyển động, rồi trào chết ra thịt. Phải bên ngoài của Hàn Phong lúc này đây làm cho người ta có cảm giác không rét mà run, hiện nhiên cắn lốt linh hồn. Lê Hiền hộ Pháp, Hàn Phong chiếm được một cỗ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, mặc dù chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế, cho nên vừa rồi mới xuất hiện cái loại năng lượng tràn đáy ra ngoài mà tạo thành nên lượng bọt khí như vậy, Hàn Phong đột nhiên rút thủ đánh chết Hiên Hộ Pháp, sau đó lại cắn luốt linh hồn. Trong lúc này hắn cơ hồ không có chút chần chừ nào, hành động như vậy quả thực là lướt chảy mây trôi, vì vậy lúc mọi người đang phục hồi tinh thần đã cảm nhận được từ cơ thể Hàn Phong tỏa ra một đợt khí thế bằng bạc. Cỗ khí thế này cho dù là tiểu ý tiên, có phần không bằng dựa theo dự tính thực lực của Hàn Phong. Lục Lai hẳn đã đến ngũ tinh đấu tông đỉnh phong. so với tiểu y tiên cao mạnh hơn một bậc, cảm thủ khí tế tràn ra từ cơ thể Hàn Phong, chân mày Tư Viêm hơi cau lại. Một màn cắn nuốt linh hồn ác tâm này không phải là lần đầu tiên hắn thấy, tựa hồ người của hồn điện phần lớn đều hiểu được cái loại chiêu thức làm người ta vô cùng gián ghét này. Dựa theo cắn linh hồn của đồng bọn để tăng cường thực lực mình, tuy nói ngày sau có gì chính không nhỏ, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ đạt được thực lực mạnh mẽ trong một thời gian ngắn. Để ta đối phó hắn." Tiểu Y Tiên ở một bên, hai cặp mắt lâu tím nhìn chăm chăm vào cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong nhẹ giọng nói, "Cùng nhau đánh, giúp ta tranh thủ chút thời gian." Tử thở dài một hơi trầm giọng nói, Được. tuy rằng lúc cán ở trạng thái này ta muốn đánh bại thật có khó khăn, nhưng là để bám trụ hắn thì ta tuyệt nắm chắc." Tiểu Y Tiên nhiên gật đầu, "Tật lực đừng giải khai phong ấn, nan độc thể." Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên đang lờ lộ cười động lòng người, than nhẹ một tiếng nói, hơi nhận ra Tiểu Y Tiên giọng nói. "Nghe, không giải khai sao?" Những khi gặp phải đối thủ thực lực không hiếu, nếu không giải khai phong ấn thì ứng phó cũng có chút khó khăn. Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, để muội theo bên cạnh ta, vốn là muốn giúp muội khống chế ác nan độc thể, không nghĩ tới cũng là làm cho thời gian độc thể bạo phát càng lúc càng gần. Nếu ngày đó đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, Ta làm sao có thể ăn lòng Tiểu ý tiên nhẹ nhàng cười một tiếng nói Trong khoảng thời gian này Tuy nói mạo hiểm nhưng lại vui vẻ hơn so với trước Thời gian muội một mình Ở xuất vân đế quốc Cho nên nếu thực sự có chuyện đó xảy ra Đó cũng là do số mệnh muội không tốt Không liên quan tới huynh muội cho ta nghĩ như vậy sao Tiểu hiểm bất đắc sĩ lắc đầu nói Tiểu ý tiên mím miệng nhỏ nhắn lông mì thon dài chớp chớp Chợt cười khúc khích nói muội cũng không biết Liếc mắt đưa tình xong chưa hả? Nếu xong rồi chuẩn bị chịu chết đi. Thay ngầm Hàn. Chứa. Sất ý vô cùng lệnh lẽo. Đột nhiên vang lên. Cắt hết cuộc nói chuyện của Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên. Hai người xoay chuyện ánh mắt nhìn tất thể Hàn Phong đang huyền phù giữa không trung. Quanh thân bị hắc vụ chết giấu hoàn toàn. Giờ phút này Hàn Phong tự nhiên là từ từ tiếp thu một cái linh hồn lực lượng của hiên hộ Pháp. Thực lực của hắn Trong thời gian cực ngắn, vọt tới trình độ cực cao, cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiên kỵ trong lòng hắn đối với tiểu ý tiên, theo đó mà tan tanh thành mấy khói. Thay vào đó là sát ý lạnh lạnh khó có thể che giấu, hàn phong huyền phù giữa thiên không, quanh thân phô thiêng cái địa. Hắc vụ bao bọc, tựa như là một ma đầu vừa đi ra từ trong địa ngục, tràn ngập ý tức, ác tàn cùng bạc âm lãnh. Từ thiên nhẹ nhàng bước liên tục, đạp chết hư không, chậm rãi bước một bước về phía trước, một cỗ đấu khí bằng bạc màu cho từ cơ thể như hồng thủy gạo thét chào ra, cuốn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người, từng cỗ hương khí nhàn nhạt như như hiện, độc trong đấu khí ẩn chứa lực hộ thực mãnh liệt làm cho không khí truyền tới từng trận toan ý, khác thường. Nhìn tiểu ý tiên đã động thân, tiêu viêm khẽ thở một hơi, ánh mắt hở hững nhìn hàn phong một cái, sau đó chậm dõi lùi về sau, thanh liên điện tâm họa vẫn lạc tâm viêm, thậm chí cốt linh lãnh họa theo đó mà lặng lì yên hiện lên. Hử, thách sĩ họa quanh tân tiêu viêm, hàn phong cũng hiểu hắn muốn làm gì, lập tức hư một tiếng. Tiếng hử lạnh kèm theo đấu khí hùng hồn giống như là thực chất hóa, quét tán thành một đường thẳng tới tiêu viêm, âm ba đó thậm chí là làm không gian cũng phải hơi chấn động. Hai trong mắt tím của tiểu Y qua vẻ lạnh lùng, tay nhỏ vung lên, mình mông đố khí sáng cho luợn lở quanh thân, gạo thép chuyển động, tạo thành một quang lục. Ánh sáng đố khí khổng lồ trước mặt, âm ba khuếch tán đến cuối cùng âm ầm đụng vào quang mạc đố khí, làm cho mặt ngoài quang mạc rộ lên trận trận rung động, suy âm mà ầm ầm lệ lên quang mạc đố khí nhưng không thể nào phá vỡ và mặt cười sao cũng chỉ là Hàn Phong tiện tay giơ xét thử mà thôi, một kích rời tay, hắc vụ quanh thân cấp tốc ngưng tụ, chật khóa thành một thanh hắc vụ trường kiếm khổng lồ trước mặt, trên thân kiếm, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thậm chí mơ hồ có ý áp ảnh hưởng đến linh hồn. Từ trên nó đi. Trên trường kiếm truyền ra. Đi. Sát ý trong nháy mắt bạo tăng Hàn phong cong ngón tay bung ra, một tiếng quát lạnh từ miệng quát lên, hắc vụ trường kiếm khổng lồ kia khẽ run lên từ từ rơi vào hư ảo. Nhìn trường kiếm quỳ dĩ như vậy, trong ánh mắt tiểu y tiên, sạch qua vẻ ngưng trọng, nắng có thể cảm nhận rõ ràng, trên thần hắc vụ trường kiếm, ẩn chứa, năng lượng đáng sợ đến bậc nào, đấu khí trộn lẫn cùng linh hồn lực lực lượng dung hợp thành một khối lực lượng đáng sợ, so với đấu khí tầm thường mạnh không ít bao nhiêu lần. Hít sâu một hơi ngọc tụ thon dài tiểu y tiên đột nhiên kết ấn, chợt từng đạo đấu khí màu xám cho giống như là suối phun ra từ cơ thể tuởng bạo, từng đạo bắn ra. Thiên thực vũ, đấu khí dâng lên đến tận trời, ngưng tụ thành một tầng mây xám cho chợt vô số vũ thủy màu xám cho phố tiên cái địa từ đó trút xuống. Vũ thủy màu xám cho này nhìn không có chút sức mạnh nào, nhưng nếu người ta có nhãn lực sắc bén sẽ có thể nhìn thấy không gian nơi vũ thực chợt qua xuất hiện một vệt đen vô cùng ảm đạm. Vũ thủy này đều có hàm chứa kịch độc, chúng cũng không vẫn lạc trên mặt đất mà rơi đến khoảng cách nhất định sẽ lặng yên tiêu hóa. hóa thành một luồng độc khí dâng lên, tiến vào trong hồi vân sau đó lại tích thành vũ thủy chút xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại. Vô Cung Thánh. Tích tích, vô thiên kết địa vũ thủy mồ dám cho từ trên trời giáng xuống màn màn vũ thủy kia một đạo hắc ảnh. Đột nhiên phá không hiện ra, kiếm khí bén nhọn bắn thẳng đến tiểu ý tiên, hắc sắc trường kiếm khổng lồ mới hiện thân, vô số vũ thủy xung quanh giống như là bị một lực hấp dẫn, vô thiên kết địa vọt tới, mặt khác hắc sắc trường kiếm bị vũ thủy phủ lên hóa ra từng tiếng suy suy rồi trở nên ảm đạm, mà tốc độ trường kiếm cũng giống như là bị hãm sâu trong vũng bùn, hoãn rất nhiều, Hàn phía xa thấy được, hắc sắc trường kiếm di chuyển có chút khó khăn, lựa bước khó đi trong vũng thị, chân mày cũng nhíu lại. Tụ đoạn của tiểu Y Tiên quả thực có chút quỷ dị, loại kịch độc này cơ hồ ngay cả đấu khí trong cũng có thể ủ tức trước kia muốn đánh bại người có lẽ khó khăn, nhưng hiện tại hồn ngâm trên mặt hiện lên vẻ cười lạnh, thủ ấn Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ từ mỹ tâm dữ dội tuôn ra, ong ong. Lúc linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắn hắc vụ, trường kiếm cũng bị kịch liệt lên, chợt một đạo sóng âm kỳ dị trong đó đột nhiên khuếch tán, sóng âm lọt vào tai tiểu ý tiên Thần thể nhất thời cứng ngắc run lên, cảm giác đau nhói từng trận truyền đến từ linh hồn. Cảm thụ được đau đớn truyền từ linh hồn, sắc mặt làng cũng biến đổi. hắc vụ trường kiếm có thể trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, hai trọng mắt lâu tím của Tiểu Ý Tiên trong nghe mắt xuất hiện một mạng trống rỗng. Hác vụ trường kiếm cũng bắt được sơ hở này, hóa thành một tia chớp màu đen, đột phá cho bù của Vũ Thủy, mang theo kinh khí bé nhọn tàn nhẫn, bắn hướng cổ họng Tiểu Ý Tiên Kỉnh Phong bến nhọn để lại vết máu nhỏ trên cái cổ thon dài Tiểu Ý Tiên, mà cũng trong một toán này, mạng trống rỗng trong mắt Tiểu Ý Tiên đột nhiên biến mất, hai trọng mắt vốn đã là màu lô tím, trong những mắt biến ảo thành tím gắt một màu. Sở khắc này, Phong ấn ách nàn độc thể lại một lần nữa mở ra. Trường 910 Hỏa Liên sát Theo màu, hai trọng mắt của Tiểu y Tiên chuyển hóa, không gian trước mặt nàng đột nhiên bị bóp méo một cách quỷ dị. Mác vụ trường kiếm đang bọt tới như tía chớp khi xuyên qua không gian vặn vẹo kia, cũng không khỏi bị chậm lại. Thiên âm độc thủ, thanh âm không chứa chút nào tình cảm, nhẹ nhàng hoang lên từ miệng Tiểu Ý Tiên, trợt một ảo đấu khí bằng bạc, màu lầu tím từ trong cơ thể làng dữ dội tuôn ra trong sailas hình thành lên hai cái đấu khí cự thù khổng lồ. Hai cự thù khổng lồ đột nhiên gắt cao bắt lấy Hắc Vũ Trường Kiếm đang bắn tới. Gặp lực cảnh như vậy, Hắc Vũ Trường Kiếm kia muốn xâm nhập thêm nửa điểm cũng khó. Bất quá, kiếm khí bén nhọn âm hàn vẫn làm Tiểu Y Tiên cảm nhận được từng trận đau nhói. Sau khi cắn nuốt Linh Hồn Hiên Pháp, thực lực Hàn Phong đã cao hơn nàng một bậc, chống đỡ tự nhiên không dễ dàng như lúc trước. Dù sao, đấu tông cường giả, mỗi một tình cấp bậc cũng có sự chênh lệch cực lớn. Quấn vật cấp, đấu cũng tương đối không dễ dàng. Đấu khí cự thủ, khổng lồ mùa lâu tím cùng với hắc vụ trường kiếm lâm vào ràng co, lát sau hàn mang trong khóe mắt của tiểu y tiên trợt lé, thủ ấn mạnh mẽ biến đổi, tiếng quát nhẹ hừ trong miệng ngọc vàng lên. Những quát vừa vang, đấu khí cự thủ khổng lồ, trồng nháy mắt bành trướng rất nhiều, chợt một tay bắt được mũi kiếm, một tay bắt được chui kiếm. Đấu khí màu lầu tím mang lực hủ thực, mãnh liệt quấn quanh, trì hoãn tốc độ của trường kiếm, sau đó, hai cự thủ đột nhiên gặp lại. Cà, thành ầm thành trí vàng rội trên không, chỉ thấy hắc vụ trường kiếm khổng lồ bị tiểu y tiên bẻ gãy thành hai đoạn. Đấu khí cùng với linh hồn lực của Hàn Phong ẩn chứa trong trường kiếm Cũng bị đấu khí một lâu tím nhanh chóng hủ thực Hắc vụ trường kiếm bị tiểu tiên mạnh mẽ hủy diệt thân thể Hàn Phong cũng run lên Giữa cổ họng truyền ra một âm thanh buồn bực cười nói Cũng không nhìn ra một lữ lưu như người thủ đoạn không kém Bất quá mặc dù người hủy hồn kiếm của ta Nhưng linh hồn kiếm quang này sợ cũng không chịu lỗi Tiểu ý tiên gương mặt lạnh lùng Không để ý tới hàn phong Đầu ngón tay nhẹ nhàng kết ấn run dậy mấy cái Linh hồn kiếm quang quỷ dị này Cơ hồ cũng không ai e ngại tầng phong ngụ đấu khí của làng Mà trực tiếp công kích linh hồn của làng Nếu không phải bản thân làng là đấu tông cường dạ Linh hồn lực lượng không phải kém mà nói Sợ rằng lần này cũng phải bị đá thương không nhẹ Đấu khí chậm chạp quấn quanh ngọc thủ tia cảm giác đau nhói Chết lặng từ từ dạo đi Trong nhãn mắt tiểu y tiên liếc tiêu viêm ở phía đằng sau, giờ phút này đang hết sức chăm chú, hợp thành hỏa liên, cảm giác hỏa liên trong tay hắn đang từ từ ngưng tụ thành hình thức ban đầu, trong lòng cũng thở phao nhẹ nhõm. Giờ phút này, Hàn Phong cũng thấy được trong tay tiêu viêm đang từ từ tràn ra rất nhiều tia năng lượng ba động kinh khủng, lập tức ánh mắt hắn hơi đổi. Thân hình vừa động, thân thể giống như thuần di đột ngột xuất hiện. Khi đó, ở vị trí cách tiêu viêm không xa, Xong không đợi hắn vọt tới chỗ tiêu viêm, một bóng hình xinh đẹp lội bật, bám giết như giòi trong xương, xuất hiện trước mặt hắn. Móng tay bén nhọn màu lâu tím vung lên hướng lồng ngực hắn đâm tới, bản thân bị cạn, trong lòng hàn phong giận dữ, cơ bộ nhẹ đổi, thân hình nhanh chóng thoát khỏi công kích tiểu y tiên, một lần nữa, không buông thà phóng tới tiêu viêm. Xong vừa mới nào đi được khoảng cách mấy bước, tiểu y tiên lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, cứ thế lặp lại, lặp lại. Quần mặt hàn phòng nhất thời xanh mét, quát lạnh một tiếng, đấu khí mênh mồng, dữ dội, tuồn ra chợt như là thiên mạc huyền Phù trên thiên không. như là phong lôi dậy lên một cơn lốc lớn, trên bầu trời quét về phía tiểu y tiên, đối mặt với công kích trong trạng thái nổi giận của hàn Phong tiểu y tiên cũng là không dám có điều chậm trễ, đấu khí trong cơ thể vận chuyển một cách nhanh nhất, ách nan độc thể dạy phòng cũng làm cho độc khí trong cơ thể càng thêm kịch liệt mà đó chính là chỗ làm cho Hàn Phong kiêng kỵ nhất, vì vậy qua mấy lần giao thủ mặc dù hơi chiếm thượng phong nhưng hắn không dám mạo hiểm. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh mơ hồ nhanh chóng xẹt qua xẹt lại, cường giả, tâm thường, căn bản ngay cả thân ảnh hai người cũng không thấy được, chỉ có những người có nhãn lực sắc bén có thể nhờ vào ba động năng lượng truyền đến không khí mới miễn cưỡng đoán biết được thân hình hai người Trong lúc tiểu ý tiên cùng Hàn Phong đang đối chiến kịch liệt, phía dưới cách đó không xa tôi tiên cùng ưng sơn lão nhân, phía xa lại đối lập, hai người thỉnh thoảng giao thủ cũng không đem to hết toàn lực, bởi vì lúc này trong lòng ưng sơn lão nhân đã có thối ý. Hắn cũng biết, hôm nay nếu chuyện liên hợp phân nửa là như nước trôi, mà đám tiêu viêm cùng Hàn Phong rõ ràng ân oán khó có thể hóa giải. Sở dĩ hắn làm chuyện này, nguyên nhân là vì bồ đề hóa thể tiên, nhưng cũng không nghĩ tới muốn cuốn vào trong chuyện ân oán sinh tử của bọn họ, cho nên lúc đối thủ cùng với Tô Thiên, hắn thật không lộ ra bản lãnh thực sự, mà Thiên cũng hiểu điểm này, dù sao mục đích của hắn chỉ là bám trụ ưng Sơn lão nhân, không để cho hắn nhúng tay vào cuộc chiến. Nếu hắn vui lòng dây dưa, tự nhiên hắn không phản đối. Nếu để cho Hàn Phong biết trợ thủ mà hắn cực khổ mời tới ở dưới khắp mấu chốt làm ra cái chuyện mờ ám này, Chỉ sợ sẽ dẫn đến mức đấu khí trong cơ thể nghịch chuyển Trên quảng trường Cùng là một mảng an tính Cường giả song phương mời đến Giờ phút này cũng không có động thủ Bởi vì bọn họ rõ ràng Chiến trường chân chính là ở trên cao Mà những người như bọn họ Đến đây trợ giúp thực ra không nhiều Tác dụng thực tế Tuy nói nhiều cường giả như vậy Nếu liên hợp lại cũng có khả năng đối chiến Với một cường giả đấu tông Tạo thành một chút uy hiếp như khi đó chắc chắn sẽ phải liều mạng mà chiến, hơn nữa loại chuyện vô duyên vô cớ đắc tội với một đấu tông cường giả, bọn họ không có ngu xuẩn liều mạng đi làm. Chuyện hôm nay là ân oán giữa Tiêu Môn cùng Ma Viêm Cốc, Tiêu Viêm cùng Hàn Phong, bọn họ không muốn chân chính bị cuốn trong đó, Dù sao đến lúc có kết quả sau cùng, nếu là lựa chọn sai lầm, ngày sau cũng không có kết quả gì tốt đẹp, cho nên mới nói, hiện tại họ vẫn duy trì trung lập không rút phe nào được lại lựa chọn thống tụệ nhất, nhìn chàng giao chiến, thành thế kinh người trên bầu trời kia, không ít người âm thầm lau mồ hôi lạnh, cường giả cấp bậc đấu tông đối chiến nhau, đúng là làm cho người ta hoa mắt, giơ tay nhấc chân đã xuất ra lực lượng làm cho không gian cũng phải chấn động, đó chính là cảnh giới vô số người theo đuổi. Tình Một đạo năng lượng kịch liệt ở thiên không tạo ra âm thanh ầm ầm vang dội. Đấu khí khổng lồ như vó hoa kèm theo một cơn lốc, màng kèo kinh khí. Di động quách tán về hướng Tây, mà hai đạo thân ảnh lần lừa thay đổi, cước bộ dần dần trở lên cấp bách. Lòng bán chân hùng hằng đạp mạnh trên hư không, mỗi một lần đặt chân, cư vô không gian lại truyền đến trận trận bá động. Lặp lại vài chục lần như vậy, thân hình Tiểu Ý Tiên rốt cuộc dừng lại, nhẹ nhàng thở hụt hệt mấy hơi, lau đi vết máu ở khóe miệng. Ngần đầu lên ánh mắt lạnh như bằng nhìn Hàn Phong ở đối diện ống tay áo đã vỡ tan. So với Tiểu Y Tiên, ngoại hình Hàn Phong cũng có chút chật vật, nhưng tổng thể mà nói trải qua một trang chiến đấu bốc lửa, làm cho người ta níu lưỡi lúc trước. Thường thế xem ra, nhẹ hơn rất nhiều so với Tiểu Y Tiên. Sau khi cắn luốt linh hồn hiên hộ pháp, thực lực hắn đã vượt qua xa Tiểu Y Tiên một bậc, thở dốc chậm rãi bình ổn, trên gương mặt tiểu ý tiên cũng từ từ hiện lên nụ cười lạnh. Nàng có thể cảm nhận được phía sau cách đó không xa một cỗ năng lượng nóng chảy. Tình khủng dị thường cuồng bạo đã ngưng tụ trong mắt cái liếc chỉ thấy phía sau cách đó không xa tiểu viêm đang đứng trên bầu trời, đôi cánh cốt sực khẽ động, nơi bàn tay một đóa hỏa liên ba màu ước chừng một xích đang từ từ xoay tròn, màn theo đó không gian xung quanh đóa hỏa liên cũng không ngừng lan tràn ra. Viụ tia năng lượng xé rách cả không gian, làm cho người khác nhìn vào mà thấy sợ hãi. Tại ánh mắt tiểu y tiên nhìn lại, Tiêu Viêm hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhẹ nhàng mốt máy. Ánh mắt tiểu y tiên nhẹ nhàng chớp chớp, nghe thấy được lời truyền âm của Tiêu Viêm liền nhẹ gật đầu. "Chiết tiệt." Và liền trong tay Tiêu Viêm thành hình, Hàn Phong phía xa cũng phát hiện, lập tức sắc mặt trở nên khó coi, hung mắng một câu trong lòng. Mãng thì mãn nhưng động tác hành phong quả thật không hề chậm, hắn hiểu rõ họa liền từ dung hợp của ba loại dị hỏa có uy lực kinh khủng đến mức nào. Hắn cũng không dám chậm trễ, phô thiên cái địa âm hàn thác vụ từ cơ thể liên tục không ngừng xông ra, chỉ sau một lát thời gian, hắc vụ che phủ hoàn toàn một bầu trời. Hắc vụ lạnh lẽo lặng lề, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắc vụ bao phủ trên bầu trời, đã chạm nhập một cái cỗ âm hàn giống như thủy triều. Một luồng sóng liên miên càn quét, phản phất vô cùng vô tận, hắc vụ đại hải này là do tất cả đố khí trong cơ thể Hàn Phong xuất ra mà ngưng tụ thành, uy cực kỳ bất phàm. Nhìn hắc vụ kia bao phủ một góc trời trên mặt Tiêu Viêm cũng sệt qua vẻ cười lạnh. Tay áo bào dương nhẹ, hỏa liên ba màu thoát khỏi bàn tay, theo ngón tay Tiêu Viêm búng ra, Bắn về phía Hắc Vũ, như đại hải phía xa, con người tiểu ý tiên trăm chú nhìn trăm trăm hỏa liên đang bay vụt tới, xẹt qua đầu. Nàng đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một tia máu màu tím bắn ra, cuối cùng dính vào một chỗ ở với hỏa liên. Thối lui. Vỉa dưới quảng trường, Tiêu Lệ thấy hỏa liên từ trong tay Tiêu Vân bắn ra, trong lòng cũng cả kinh, chợt kéo Tử Nghiên bên cạnh vội vàng nhanh chóng tối lui, đối với uy lực của hỏa liên kia Hắn tất nhiên là biết kinh khủng cửa nào, nghe được tiếng tiêu lệ quát, đám người tô mị hơi lanh lóc nhưng cũng không có bao nhiêu chần chừ. Cả đám người như là thỏ tử, vội vàng hướng phía ngoài sân cốc chạy đi, một vài cường giả cùng thế lực lớn ở quảng trường cũng có một đi theo, bất có một số người trời sinh cẩn thận, sợ chúng phải giàn kế mà chần chứ không chịu đuổi theo. Đám người tiêu lệ mới lao ra khỏi sân cốc. Trên bầu trời họa Liên ba màuvang cho một vếtt sáng như một cái đuôi hòaa Mỹ xâm nhập và vụ hại Thỉnh Thịch họa Liên lướt trong hắc vụ Hải Phật yên tĩnh kéo dài một cái chớp mắt sau đó một tiếng nổ kinh thiên động địa âm âm vangg lên bên trong hắc vụ một cỗỏa lãng khổng lồ đáng sợ lớn nước chừng trăm Trượng từ bên trong hắc vụ âm âm khuấtch tán Phía dưới sơn cốc, lời mà những dư ba hỏa lãng khuếch tán tới, nhất thời đất dùng lúi chuyển, từng khe lứt cổng lồ như mạng nhện khuếch tán, cự thạch rơi âm âm, ngay cả cương thạch cứng rắn, tạo thành sơn cốc cũng âm âm xúc độ rơi xuống phía dưới, nhìn một màn này, những cường giả lúc trước còn đang do dự không rời đi sắc mặt trong nháy mắt, trở lên trắng bạch. Trường 911 người thắng cuối cùng. Khói lửa khổng lồ từ trong hắc vực Hải vực Urun kéo ra, trực tiếp làm cho cây cối trong khu vực xung quanh sơn cốc hóa thành tro tàn. Chỉ trong nháy mắt, nếu từ trên cao nhìn xuống, ắt hẳn có thể thấy lấy mà viên cốc làm trung tâm, trong phương viên 1000m màu xanh biếc của cây cối trong nháy mắt biến mất, cho dù là phương viên phía ngoài 1000m đó Màu sắc xanh kia cũng trở nên khô vàng hơn, hiện nhiên sóng lửa, nhiệt độ cực kỳ cao, đã đem nơi đây biến thành hình dáng như vậy. Họa liền huynh nghiêm thật đáng sợ, giờ phút này ma viêm cốc trở nên hỗn loạn. Một tảng đa lớn từ trên vách núi rơi xuống, làm cho người trong ma viêm cốc không kịp tránh né, tổn thất nghiêm trọng. Một số cường dạng phản ứng nhanh bằng tốc độ của mình còn có thể thoát khỏi, tài họa bất ngờ. Nhưng những người phản ứng chậm trực tiếp bị trồn vùi trong đám đáng tảng kia. Trên quảng trường, mấy vị cường giả muốn thoát đi nhưng đã muộn, đi ngoàng quà lại là một phen mạo hiểm né tránh mới thoát được ra ngoài cốc. Bởi vì trên bầu trời dư ba đáng sợ còn xuất lại cột nửa khổng lồ kia cũng bởi vậy mà không có người dám phi hành lên phía trên, sợ rằng dư ba kia mang đến kết cục rất ư thê thảm. Một nhóm người mới chật vật chạy khỏi mong yên cốc chưa kịp định thần lại, đứng ngở bía trên sân cốc nhìn xung quanh đột nhiên đa phần ngọn núi đã trở nên không không đãng đãng, đều không khỏi hít một hơi lạnh, một màn rừng rậm xung quanh toàn bộ hủy diệt dưới chiêu thức của họa liên của Tiêu Viêm, bên ngoài cốc mọi người ngây ngây đứng tại đó, bầu không khí rất trầm mặc, ánh mắt không ít người tràn ngập vẻ khiếp sợ, lực phá hoại đáng sợ như vậy, chỉ sợ đấu tông cường giả bình thường muốn làm cũng tương đối khó khăn. Không nghĩ tới tiêu viêm làm được như vậy. Hiện tại, trong lòng mọi người ở đây, đối với lời luồn đại về tiêu viêm có thể đánh chết đấu tông cường giả, lúc trước còn có hoài nghi, giờ đã tin tưởng tuyệt đối, trong đám người tô mị ô thiết âm lão. Do tiêu lệ mời tới trợ giúp. Mỗi người đều nhìn nhau trong đối phương Nhìn ra vẻ kinh hãi không thể che giấu Họa liên đấu ký của tiêu viêm Bọn họ không phải lần đầu thấy được Lúc trước theo hắn tới ra mãi đế quốc Tại Vân Nam Tông Tiêu viêm cũng thi triển qua một lần Nhưng uy lực khi đó vẫn so với hiện tại kém xa Hiện nhiên uy lực của Họa liên đấu ký tăng lên Khi cấp bậc tiêu viêm tăng Gần tới lục tình đố hoàng Mà uy lực đã khủng bố đến vậy Nếu khi hắn đạt tới đấu tông cấp bậc Chỉ sợ trong đấu tông cấp bậc không ai là đối thủ, người này tiềm lực phát triển thật khủng bố, không lên cùng hắn đối nghịch. Ý nghĩ này công hẹn mà xuất hiện trong lòng đám người tô mị, bọn họ coi như cũng có một ít giao tình với tiêu viêm. Đối với chuyện của hắn cũng có chút hiểu biết, trong khoảng thời gian này, người thanh niên mặc dù không ít địch nhân, dù thực lực của đối thủ một người so với những người của bình thường mạnh mẽ hơn. Nhưng tựa hồ đến cuối cùng vẫn kiên quyết như trước Hơn nữa dưới cái loại tình huống này chống lại Càng thêm cường đại Chỉ mơ mình hắn Cho dù là người từng được tôn sùng là đan hoàng Tại hết giác vực Hàn Phong khi đối địch cùng hắn Càng thêm xuống sốc Thậm chí nói không chừng ngày nào đó có thể trồn sống tại nơi đây Tuy tất cả mọi người đều biết Hiện giờ Hàn Phong là một gã đấu tông cường giả Nhưng sau khi chứng kiến uy lực của Hòa Liên Trong lòng cũng dần dần hướng phần thắng về phía tiêu viêm Uy lực của Hỏa Liên thực sự càng ngày càng mạnh. Tiêu Lệ nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, nhịn không được lắc đầu than thở nói, sự kinh hãi cùng kinh kỵ trong mắt cường giả Hắc Xác vực bốn phía cũng được Tiêu Lệ trông thấy, trong lòng liền có chút tự hào. Có thể đem những cường giả Hắc Xác vực sống như những con ngựa hoang bất làm cho kinh sợ trở thành bộ như vậy chính là chuyện không thể thực hiện, vậy mà Tiêu Viêm nhị đệ của hắn lại có thể hoàn thành xuất sắc lên đầu lên, nhìn bóng dáng gầy gò trên phía châu bầu trời. Trong nháy mắt, Tô Lệ cũng hiện lên chút ôn hòa cùng tự hào, những năm gần đây hắn cơ tận mắt thấy được từng bước phát triển của Tiêu Viêm, lúc trước thiếu niên này chịu rất nhiều sỉ nhục, cánh lấy cái danh phế vật cũng có chút chấp nhất với tính quật cường đã thành một thần một mình rời nhà đi khắp nơi đế quốc. Tiêu Lệ nhớ rất rõ Năm đó đi qua biên giới sa mạc lần đầu tiên nhìn thấy Thiếu Liên mang theo trọng xích chịu đựng sự cô tịch tu luyện thì bây giờ giật mình phát hiện vì sao phụ thân đối với Tam Đệ lại gửi gắm như vậy trong kỳ bị vô số người xem là chuyện chê cười viện vong. Năm tháng trôi qua trải qua vô số chuyện, Thiếu Liên nằm đó dần trở lên bớt ngây ngô gần như lột xác một mình một thước trúng lại thế lực khổng lồ Vân Nam Tông tại giang hạ quốc dưới vô số ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, khi đó có lẽ rất nhiều người cười nhạo cho rằng hắn không biết gì, chỉ như chậu chấu đá xe, nhưng sau vài năm, thân ảnh trẻ tuổi ấy đứng trên Vân Nam Tông. thành âm bình thản tuyên án vị mệnh của Vân Nam Tông, có người nhớ lại tình cảnh năm đó không khỏi sợ hãi mà than khóc, quả nhiên không ai mãi mãi là hèn nhát. Thời gian trôi qua, thành niên non nớt năm nào đã lộ sắc trở thành một người thành thục, mấy năm này những nơi hắn từng đi qua đều lưu lại một việc tạo nên thành danh như hắn biết hiện giờ. Hiện tại người cũng quen biết hồi tưởng lại mọi chuyện không khỏi có chút hoảng hốt, vài năm trước ai có thể đoán được tiểu liên bị cả gia tộc khinh thường, kỳ thị lại có thanh danh vang dội như bây giờ. Phụ thân, ánh mắt của người thực sự tốt lắm, tam đệ tương lai có lẽ là người xuất sắc nhất trong gia tộc chúng ta từ trước tới giờ. Nói không chừng có thể so sánh với những người mà năm đó, người ngẫu yên nhắc tới là tiêu gia tổ tiên. Sau một hồi suy nghĩ, tiêu lệ ngẩn đầu nhìn bóng dáng khơi gò trên bầu trời thấp giọng nói. Phía trên thiên không, hác ảnh lẻ loi phiêu tán, trải qua họa liên phát ra sự khủng bố. Nguyên bản Hắc vụ hải vực khổng lồ kia gần như hoàn toàn phá hủy. hắc vụ phiêu tán cũng có thể lấy một cái loại mắt tường có thể thấy được độ tiêu tán của nó, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn về phía hắc bụ, nhanh chóng tiêu tán, thuận tay từ lạp giới lấy ra mấy viên thuốc nhét trong miệng, sắc mặt tái nhợt ban nãy nhanh chóng có chút hồng hào, thi triển Tam sắc hỏa liên tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ, bất quá thực lực Tiêu Viêm bây giờ đã tăng lên thêm. Sẽ không xuất hiện cái tình trạng hôn mê sau khi hỏa liên rời tay như lần đó. Tiểu Y Tiên đứng đón gió bên cạnh Tiêu Viêm, Đôi mắt màu lưu tím yêu mị nhìn chăm chăm vắc vụ trên tay khói độc lặng yên, tỏa ra lồng đậm, tùy thời có thể ra tay. Dưới ánh mắt hai người, vắc vụ dần dần biến mất, cùng lúc đó hiện ra một thân ảnh cực kỳ chất phác. Hàn Phong bây giờ áo bào vỡ vụn, làn da trên cơ thể không được như bình thường, bọt lướt máu chí khí hiện lên từ khuôn mặt đến những vết thương bê bết ở ngực, tất cả đều cháy sạch. Nhìn kỹ, cánh tay của hắn đã bị đốt một lửa, máu tươi đầm chảy ra. Xem bộ ráng như vậy hiển nhiên mặc dù Hàn Phong có thể bảo vệ tính mạng dưới uy lực của họa liên Nhưng thường thế cũng vô cùng nghiêm trọng Với bộ ráng này nếu chữa ức trị khỏi cũng trở thành tan phế Trên mặt đất mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hàn Phong đều cảm giác Lò mồ hôi lạnh trong lòng đối với uy lực phá hoại của họa liên càng tiếp khiếp sợ Ưng Sơn lão nhân đã từng sớm dừng tay thấy bộ dáng trật vật của Hàn Phong, khuôn mặt giả lùa xem ra toát ra vẻ sợ hãi, hắn tự biết nếu đổi là mình, chỉ sợ còn giảm hơn rất nhiều so với Hàn Phong, xem ra Bồ Đề hóa thể Tiên không thể trông cậy được rồi. Ai, từ từ này rất khó giải quyết, nhắc người cẩn thận cũng không phải không có đạo lý. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Ứng Sở não Nhân nghiêng đầu, liếc nhìn Mạc Quốc Hành bên cạnh cười khổ nói: "Nghe vậy, khuôn mặt Mạc Thiên Hành lộ ra nét cười lạnh thản nhìn nói: "Theo ta được biết, Họa liên này còn chưa phải con bài mạnh nhất của tiêu viêm. tam xác Hỏa liên này quỳ lực mạnh mẽ nhưng không có khả năng làm được cường giả cấp bậc, địa mà lão quỷ trọng thương. Ngay được lời này của Mạc Thiên Hành, ưng sơn lão nhân đồng tử nhất thời co rút. Một lá sao yên lặng gật đầu, ý đổ đối với bồ đề hóa thể tiên đành vứt bỏ, bảo bối dù tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Tiêu viêm tự nhiên không biết lời của Mạc Thiên Hành làm cho ưng sơn lão nhân bỏ qua ý định cùng hắn dây dưa. Giớ phút này, Nhìn thấy Hàn Phong hiện thân, sát ý trong mắt nhất thời tỏa ra. Xong không còn đợi hắn ra tay, tiểu y tiên bên cạnh nhanh chóng như chớp Xuất hiện trước mặt Hàn Phong, đôi lông mảnh nhớ lên lạnh lùng quát một tiếng. Huyết vệ! Theo tiếng quát, thân thể Hàn Phong trở nên cứng ngắt. Chật một chút quỷ dị đỏ như máu từ trong cơ thể mạnh mẽ. Xuất hiện đèm ấn, nổi bật giống như là một loại huyết nhân. Người, người hạ độc. Máu trong cơ thể sôi trào làm cho sắc mặt Hàn Phong trắng bệch, ánh mắt ác độc nhìn chăm chằm vào Tiểu Y Tiên khản giọng nói. Tiểu Y Tiên lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phong, ngón tay ngọc hiện ra, điểm mạnh một cái trên trán, một thanh âm kỳ quái phá ra thình thịch. Một thanh âm lọt vào tai Hàn Phong, đồng tử nhất thời mạnh mẽ co rút, Còn người như muốn lổi ra ngoài, chợt nghe được âm thanh trầm đục, làn ra nhất thời lỗ tung máu tươi hóa thành huyết vụ khuếch tán trong không trung, huyết vụ đột nhiên xuất hiện làm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Hàn Phong chỉ thấy thân thể của hắn từ trên xuống dưới đều rách lánh. trên không rơi xuống khối nham thạch bên dưới, ba một tiếng ngay cả xương cốt đều lộ tung. Nhìn đống thịt lát bên dưới kia. Một phía chân trời trở lên lặng như tờ, ai cũng không ngờ được trước 1 giờ Hàn Phong còn sống sờ sờ giờ đây lại có kết cục như vậy. Trong lúc mọi người còn đang khóc tàn, ai cũng không nhận thấy Một tiếng linh hồn lực lượng lặng lẽ từ đống huyết nhục thoát ra chui trên mặt đất chạy trốn. Ấm, Sư huynh, đại lễ ta tặng cho người, không làm cho người thất vọng chứ. Theo tiếng nói ấy, là một đạo linh hồn lực lượng từ mỉm cười trong lụ cười lộ ra vẻ sát ý, như đào phòng sắc bén âm trầm.